Trên bấy giờ mấy vỡ lẽ, Cửu Mão cảm thán: Thật là tiếc thương cho một người con gái tốt lại bị lão thể mo kê dã tâm làm hại. Xem cho cùng người dân không tình táo đầu óc mụ mị mới tin lời của lão ấy, để rồi rước họa về cho chính làng mình. Lão tổ sư nói: Con Liêu tính dấn vốn chức làm thần cai quản hồ sen của Phật bà, vậy nên nó đã lén trộm cấp đựng nhiều bảo vật. Chẩn năm ấy nó lừa thần cây ra, chính là vì muốn bảo thủ cho con gái, phần muốn dùng linh hồn của những người đã chết kia nâng cao linh lực, giờ nó tách một phần tinh phách ra bảo vệ con mắt cho con gái của hắn. Lúc mà Trần Lũ qua, hắn đã đem người chết quy tụ một chỗ, ăn sạch hồn phách cổ ngọ, cho các dị xác tất cả người chết nhằm trao đổi với các tinh việc nuôi thủy quỷ, cũng là đớn mắt của nhà. Hắn muốn giữ lại đớn mắt để khi nhại kia đủ lớn mạnh mẽ Sẽ mượn sát hoàn hồn Và còn nguyên từ mắt Chuyện ấy phải tới tận lúc chết đi Ta mới biết Chứ nếu không ta đã sớm ra tay đánh tan phần tình phách ấy Vậy chính người đã đánh tan phần hồn phách của cô nhai Phải Ta đã thu hồn phách để oán hành ấy sao Về địa phủ Bởi vì càng ngày nó càng độc ác chẳng khác nào rắn tinh Sau đó ta đã tìm cách bắt nhốt Linh hồn con rắn tinh về địa phủ Bằng cách dùng rắn cái Dù nó ra khỏi hang Sau khi thả chín con rắn đá luyện trong 49 ngày thành bắn cổ trùng ra ngoài quả nhiên con rắn tinh bị trúng bắn cổ trùngến con rắn cái cũng lập tức bị chết nghe sau đó con rắn tình đang nhanh chóng bị suy yếu và ta thừa Th thắngg tới toàn đánh nó tàn hồn phách ta chỉ không ngờ lúc ấy tin đồ để bị ta phai trừ là A lại xuất hiện ra tay giúp một phần tinh phách kỳ chạy thoát A Tù đâm ta trọng thương nhốt ta tr quản tàii,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 Giờ ta phải đi rồi Không thể nào theo chân mọi người Còn hãy đưa phần thân sắc của ta về lại thất sơn Ta lưu lạ quá lâu Giờ đến lúc về nhà rồi Nói rồi tổ sư Tây Tạng Từ từ tan biến Thế thì liền cảm thán Quả nhiên là một thể pháp có tâm và có tầm Cho dù chết đi Nhưng mà quyết không phục yêu ma Chỉ tiếc cho người bị đồ đệ Cũ thảm sát Còn bị hắn nhốt đỏ miền quên này Hơn trăm năm không ai rõ tùng tích Chỉ hôm ấy đoàn người do thầy Minh thông ra tới nơi họ làm lễ đứa quan tài của lão tổ sư Tây Tạng về lại thất Sơn trước lúc đi thầy Minh Thông dặn dò đệ tử con phải cẩn thận trong thời gian sắp tới có chuyện gì khó khăn lập tức báo cho sư phụ biết đàn ông quay sang gót đầu của em gái bây giờ cô theo tôi về thất Sơn chịuạ Nếu cô dám tử ý rời núi thì tôi đánh quẻ chân cô bỏ cô trong luôn nước cả ngày không được đi đâu Mới bài tuổi đầu Học hành không đến nơi đến chốn Sau này không ma nào thèm rước Minh An liền nhăn mặt Không ai rước em ấy giả trên thất sơn Để anh không có mặt mũi xuống suối vàng nhìn các cụ Minh An thật tâm muốn theo minh tâm tìm cổ trùng Tuy nhiên cô không thể làm trái lệnh của anh trai Cho nên bèn léo đẽo theo gót thầy Minh Thông Bước lên xe và rời đi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 Còn thấy thầy đang tập trung tưởng thầy luyện pháp nên có không dám làm phiền. Thằng Vi nhanh tay bày đồ ăn ra bàn cho thầy thì có tiếng bước chân của Minh sọc vào bên trong giọng gấp gáp. Bố ơi bố có chuyện xảy ra rồi. Thầy Bình Tâm đứng bật dậy bước nhanh ra ngoài. Mình vừa thở hồn hình vừa nói. Lúc, lúc nãy có con gặp được à. Thầy Bình Tâm thích con trai của mình nói không gian hơi thì bẻ nhắc. Còn bình tĩnh lại nói chuyện gãy gọn cho bố nghe. Thằng phì rót gốc nước chảy tới đưa cho mình Nhưng cậu thật ta xua tay Không, không uống chuyện gấp Còn hít thật sâu bằng mỗi thở gian từ miệng Cho bình tĩnh lại trước đi Minh lập tức làm theo lời của bố Quả nhiên cậu đã bình tĩnh hơn Tim không còn đập loạn xạ cậu nói Còn mới gặp chú thỉnh ở bên cửa hàng đạo cụ Thì biết được chú Tư chưa bao giờ tiết thuyền đạo cụ ở bên đấy Rồi thì cô Miền mới dọn lại kho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 Tuy nhiên căn nhà đó đã được chủ nhà cho khách thuê mới Khắp căn phòng sạch sẽ không có phát hiện ra được vấn đề gì đặc biệt Họ lập tức kéo nhau tìm về quê nhà chú Tư một mắt để tìm hiểu sự việc Để chị nhà ở chú Tư ở đâu chẳng ai biết Tuy nhiên do một hồi hoài hăn thì tìm được nhà cô Tám Vừa thấy mình xuất hiện cô Tám liền sừng sốt Sao sao mọi người lại đến đây?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 Bà con tròm xóm đi thăm viếng đông lắm Không lẽ ông ấy còn sống mà tôi phải giấu dím hay sao Một người hàng xóm đi vơ mộ bên cạnh thiết bà tám thế vậy cũng lên tiếng bệnh vực Cái ông tư này chết Đưa về đến nhà xác đáp bốc mùi lên rồi Chồng tôi còn đích thân bỏ ông ấy vào trong quan tài Làm sao mà sai được chứ Thì mình tâm lúc này bèn nói Tin hay không thì cứ đào mộ lên thì át biết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 Chiếc xe chạy như bay trên con đường gần hai tính đồng hồ sau Thì mới chạy về đến nhà của thầy Minh Thầy Minh tâm dùng chu san đổ xa Xoa khắp người rồi mới dám bước vào nhà để hỏi chuyện thầy Thìn Ông cũng bóng quẹ cho chú Tư Kết quả giống như lời của thầy Thìn đã kể vì lúc này liền thắc mắc Không phải nghi ngờ chú Tư kia còn sống đấy chứ Chú ấy định chưa về sầu thoát xác hay sao Bây giờ thầy mới đáp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 Làm cho chúng ta liên tưởng đến việc kẻ luyện thủy linh nhãn Nhắm vào cả làng lẫn đoàn làm phim Thực ra mọi chuyện cứ dối tung cả lên Khiến tôi không thể nào có thể suy đoán cho được Thằng Phi lúc này dùng mình nó nhớ lại cái cảnh thằng đến Bị bộ xương bốc cổ lôi xuống nước Xuyết nước chết đuối thì bèn thốt lên Vậy là chú Tư ngay từ đầu đã có vấn đề Chú ấy toàn mang xương người thật ra làm đầu cụ quay phim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 Rốt cuộc là nguyên nhân do đầu chứ hả Ai là người đã ra tay tàn động như vậy Thầy thìn lúc này đưa ra ý kiến thầy từ nghĩ lại xem thầy Tây Tạng từng nói rằng nếu mà người luyện tùy Linh nhãn chết đi mà chúng ta biết kẻ đó chính là a tủ liệu linh hồn của A tủ kia có phải là đang lần khuất quanh đây để tiếp tục mượn xác Hoàn Dương rồi sẽ khiến thân xác ấy tiếp tục trả thù hay không?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 Thằng Phi tự nhìn thấy hai mắt của nó dừng dứt Nó thấy thương thầy thìn Nó lại tự trách bản thân của mình Luôn làm người khác phải lo lắng Minh vào nhà gõ cửa Một lúc sau Thí Trung Ở trong nhà bước ra Cậu mệt mỏi hai con mắt hốc hát Dường như là đang thiếu sức sống Thầy Minh tầm nhìn chẳng chay trước mặt Ánh mắt tỏ lên một vẻ kích ngạc Thầy bắt lấy tay của Trung rồi hỏi Cậu bị mệt sao Đi đại tiện ra máu từ khi nào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 Khoa nói chuyện Cậu gửi áo đi cho tôi xem nào Trong bất ngờ trước yêu cầu Của thầy Minh Tâm bền hỏi Có chuyện gì vậy thầy Tôi nghĩ là cậu bị trúng cổ trùng rồi Cậu mau làm theo lời của tôi nói đi Trung lập tức cởi áo ra Tây nhiên lúc mà thầy Minh Tâm Nhìn thấy cơ thể của chung Thì không ngừng kích động Trời tất đời Sao đã đến mức độ này rồi chứ Suốt cuộc là ai thả cổ trùng như vậy Trung liền hoàng hốt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 Mùi nồng nặng đó khi càng tới gần tủ bếp thì càng nồng nặng hơn Nó đưa tay mở ngăn tủ thì thấy một cái chung cổ hẹp Cái mùi ở cái chung đó khiến cho nó buồn nôn Nó biệt mối chạy lên trên nhà rồi gọi Anh Trung, sao nhà anh nuôi cái gì trong chung bếp mà mùi khiếp khổng quá vậy? thì Minh Tâm nhìn sắc mạnh của thằng Phi Lầm tức nhét vào miệng của nó một viên thuốc Cho đến khi nó nuốt xuống rồi chạy tới kiểm tra Quả nhìn là trong đó chính là một cái chung nuôi trùng. Ông rút ngay một lá bùa lầm nhầm đọc chú rồi ráng lên miệng chung. Thật vì bấy giờ cũng đứng từ ngoài cửa nhòm vào bên trong. Minh thì đứng ở đằng sang hơn. cầu sợ mình là ảnh hưởng đến bố của mình. Trông thích thầy minh tâm như vậy thì vẻ mặt vô cùng hoảng hốt cầu liền thắc mắc. Có chuyện gì vậy thầy? Cậu có biết cái chung này đựng gì không? Trung liền thật thà đáp thì đừng mấy cái thứ linh tinh của mẹ con, bình thường con không để ý đến chuyện bếp núc. Nhà có cồn hay là xăng không? Trương vội lấy mấy lọ cồn để cho thầy. Dạ đây ạ, con muốn tính nướng mực mà chưa nướng. Thầy mình tầm đổ hết lọ cồn vào trong chum, đan thầy với một đám bùa rồi đốt lên thả vào trong chum. lửa bùng lên cháy, cái thứ bên trong đó ngọ ngoài rồi từ từ bị cồn cháy. Mọi thứ xong xuôi, thầy nhàn nhạt hỏi Mẹ cậu đâu rồi Tôi muốn gặp bà ấy ngay bây giờ Khuôn mặt của chung bấy giờ Đã đầy những nghi vấn Cậu tan hỏi thì thằng Phi đã liền tiếng trước Đó là cái chung nuôi Cổ chung đúng không thầy Còn đã đọng được ở sách nhà thầy hôm qua Chung nghe thì thằng Phi Nói như vậy thì liền phản bác Cổ chung cái gì chứ Sao lại có cổ chung ở nhà của anh được thể Minh Tâm lúc này liền khẳng khái đáp Sự thần chính là như vậy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 Trùng không chịu càng lúc càng kích động hơn, toàn thân đã bắt đầu đỏ ửng, hai mắt là muốn long lên toàn ti máu. Cậu bước đến bên Phi nhân Đường một bước thì ngã vật ra đất. Thẩm Bình tâm kiểm tra cho Trùng, quả nhiên cơ thể đặc biệt trùng tấn công, mình liền lo lắng, làm sao để cứu được anh ấy bây giờ Hà Bố. Đưa cậu ấy vào trong phòng nghỉ ngơi, bố xanh làm phép ức chế của Trùng sinh sôi. Chúng ta phải chờ bà Nguyên kia về Thì mới tìm ra được chân tướng của sự việc Mất một lúc khá lâu sau Thì chúng tự tự tỉnh lại Tuy nhiên cậu thấy mọi người ở đó Lập tức trở nên kích động Thầy Minh tầm khuyên giải Việc này có liên quan đến tính mạng của con người Hiện tại bản thân của cậu Đang trúng cổ trùng sức khỏe rất suy yếu Nếu mà không dẫn trùng ra ngoài Thì cậu sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng tôi không tin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 Trùng ở trong nhà đẩy cửa bước xa. Khuôn mặt phờ phạc anh tỏ ra khó chịu. Mấy người định cây nhà tôi đến bao giờ chứ? Minh liền đáp. Anh chung mà anh rút cuộc là đã đi đâu rồi? Bà đi đâu thì làm sao tôi biết được chứ? Mấy người đi đi. Thế Minh bấy giờ quyết định. Thôi, chúng ta đi thôi. Giờ chắc bà ấy cũng không về nhà nữa đâu. Thế Thịnh nghe được câu chuyện về chung thì vô cùng kinh ngạc.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 Hình như là bái về quê ai đó thì phải tôi có nghe bà nói loang thoáng qua nên là không để ý vì bã ấy đi cũng phải mấy ngày rồi hả hai người lập tức vào trong bệnh viện có người hàng xóm vẫn còn trực ở đó thầy tới hoài Han thì biết cậu ấy nhập viện từ đêm qua vẫn còn nằm trong vòng cấp cứu chưa được ra ngoài người hàng xóm liền kệ tiếp khiếp thật đêm hôm qua cậu ấy bị trúng cái gì mà hết đậm Mỹ toàn thân đỏ rực gần quốc nội Li khắp người Tại chân của cậu ấy cứ liên tục cào cầu khắp người khiếp lắm Chúng tôi phải giữ mãi mới được cậu ấy Lúc tới viện thì cậu ấy điểm đi Bác sĩ đưa vào từ đêm qua đến giờ Thầy liền nhú mày Không lẽ cổ trùng lại tấn công Rất cuộc là cậu ấy bị làm sao Thuông không có tác dụng ức chế cổ trùng nữa rồi ư Ngày hàng xóm liền thắc mắc Bác nói gì cơ Vậy mẹ cậu ấy đâu Sao cậu ấy lại ở nhà có một mình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 Thầy mình tầm nghe xong lập tức kéo thẳng Phi Tới ngôi nhà binh binh phà Theo lời chỉ dẫn của hàng xóm Vừa bước tới cửa thầy đã thấy Mùi chứng khí nồng nạc bao trùm lên ngôi nhà Thầy đoán chắc trong ngôi nhà này Chắc chắn có người chết Thằng Phi biệt mũi nại nói Còn thấy mùi nồng nặc Lại kèm vùi hôi thối khó chịu quá thầy Mùi này y hệt như là cái mùi ở hang rắn Mùi tử khí còn các cả mùi cổ trùng Con tránh sang một bên Ta trừ chứng khí trước đã Sau khi dùng bột trừ tà rắc bột lượt Thầy mạnh dạn bước tới gõ cửa Ngôi nhà đã khóa cửa Ở trong không có tiếng trả lời Thầy liền đi tới nhà bên cạnh Cách đó vài mét gọi để hỏi thăm Cô dì ơi Cho tôi hỏi nhà bà Nguyên có ai Không mà đóng cửa bên trong vậy à Người phụ nữ chẳng 30 tuổi Cùng một người thanh niên khác nhanh nhỏ Bước tới Người phát niên liền hỏi Có chuyện gì vậy bác Bác cần tìm bà Nguyên à Nhà bà này ít ở lắm bởi với anh con trai bên bên kịch cả chi phố kia, kia con trai cửa bà Nguyên đang nằm viện rất nguy kịch mà bã lại vắng nhà hàng xóm bà về đến nhà bên này cho nên mới tới đây xem bởi của nhà hay không rõ ràng tôi tính nhà khóa cửa nhưng mà không hiểu sao gọii mãi không thiết ai trả lời tôi đang lò ngội nhớ có chuyện gì hai người hàng xóm thấy vậy thì cũng hoang măng họ chạy tới ngó nghiêng vào bên trong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 Thằng Phi liền lập tức sống tới cậu người thanh niên phá cửa chính Phải mất một lúc sau cánh cửa chính mới được mở ra Thầy Minh Tâm trải lại đứa người phụ nữ nằm ở trên giường Bà tàn rất yếu, ánh mắt mở đục, hơi thở sắp tàn Nhưng vẫn có những mắt lên nhìn về cửa Thằng Phi lập tức chất vấn, bảo nguyên, sao bác lại giết người Những người xung quanh nghe câu hỏi của thằng Phi thì lập tức thất kinh Thầy Minh Tâm nhắc người hàng xóm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 Nếu như không nhầm thì bà đánh đừng con mắt ấy Lấy đựng trong dịch thủy bỏ vào trong chiếc hộp đặt trên bàn thờ kia Bà ấy khét run dậy Tới rồi, tới rồi, cuối cùng cũng tới rồi Thằng phì điên cuồng đớp mắt nó lộ ra vẻ tức giận Muốn lào tới bóp chết người đàn bà ấy Đột ngột bà ta ngồi bật dậy đưa tay túm lấy cô gái bàn nãy Đôi mắt của bà ta hẳn lên tia sắc lạnh Đúng đúng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 không hồ danh đại truyền nhân thất sơn. Thầy bình tâm liền nói, Người chính đã A tù đúng không? Phải, chính đã ta đây. Khi còn giống ngươi lừa thầy phản bản. Khi sự diệt tổ trộm cấp bảo vật, trốn ra ngoài tu luyện tà đạo luyện thủy linh nhãn, hại chết bao nhiêu người, chết đi rồi còn không hối cải, tiếp tục nhập hồn sai khiến người khác phạm tội. Bởi vì ta chính là người mạnh nhất, luyện xong cấp độ 4 ta sẽ trở thành tiên hạ vô song, Lúc khi xưa lão Tây Tạng coi thường ta Không cho ta cơ hội phát triển tài năng Vậy thì lão ta còn làm gì Ta sẽ tự lập nghiệp Tự mình trở thành mạnh nhất Lão Tây Tạng cúng bại dưới tay của ta ngâm cuồng đề tiện Vì ngươi mà lão tổ sư bị giam cầm hơn trăm năm trong cổ mộ Này ta sẽ thay mặt lão tổ sư dẹp tin phản đồ nhà ngươi Bảo Nguyên lại bật cười Dám bước tới thì con bé này gãy cổ Các người cứ thử mà xem Thằng Phi liền tức giận Tại sao ngươi lại nhầm vào bác ấy để giết người chứ Tội ác của ngươi chưa đủ để đẩy xuống 18 tầng địa ngục hay sao Bác ấy hiền lành như vậy có thủ oán gì với ngươi mà ngươi làm vậy Bà ta mà tốt đẹp ứ Bà ta không có tâm ma thì còn lâu ta mới xảy khiến được Bà ta thương con trai thường tới mức ích kỷ nhỏ nhen Bất kể người nào gần con trai bà ta đều bị ra tay xử lý Vì bởi bàn tay như vậy cho nên bà ta mới có cơ hội sai khiến bà ta, từng bức biến bà ta thành tay sai. Vònga tổ trong thân xác của bà Nguyên bắt đầu kể chuyện, nó kể từng tận từng việc của bà Nguyên làm, từ cách mời thầy về làm bùa để kiểm soát con mình cho đến việc chính bà, cho đến việc chính bà ta ra tay sát hại những cô gái có tình cảm với con trai của mình. Chỉ cần chung dẫn người nào về nhà thiết lập tức bị bà ta xuống tay.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 Với những người thầy trước đây từng đến nhà cúng bái thì sao Mấy kẻ đó chỉ là màn lừa bịp của bà ta bày ra Để cho mất hàng xóm và đứa con trai bà ta mà thôi Tất cả những việc bà ta từng kể cho lão thầy thìn Đều là kế hoạch của bà ta dạy công sắp xếp Việc bà ta từng bị bỏ ngại cũng nằm trong kế hoạch của bà ta Ai đã bỏ ngại bà ta Là chính bà ta Ta đã dạy cho bà ta biết về ngài Rồi bà ta tự bỏ ngài chính bản thân mình Nếu không làm như vậy Làm sao qua mất được chúng mày Lệ thủy thì sao Cô ấy đâu Tại sao lúc thầy thiền giải trận pháp trong nhà Mà cô ấy không xuất hiện Ba cái đầu người là của ai Tại sao còn chôn thêm hai cái đầu khỉ kia nữa Con vong An Tù cười khẳng khạc Thằng nhãi danh Mày cũng nhiều thắc mắc quá nhỉ Nhưng mà tiền tới tao kể cho mày nghe Để có chết đi cũng không phải hối hận Vì còn nhiều khúc mắc chưa được giải đáp Qua lời kể cổ phong an tù bấy giờ mọi việc mới sáng tỏ Sau khi hắn chết phần hồn lần quần tìm tới nơi luyện Thủy Linh Nhãn Công chính là ngôi nhà mà bà Nguyên sinh sống Linh hồn đó là người kể cho Trung nghe những chuyện ma quái để cậu viết kịch bản Sau khi phát hiện đường Thủy Linh Nhãn vẫn linh hồn kẻ luyện tà thuật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 A Tổ sẽ bày cho bà ta một cách tốt nhất, giết những cô gái mà muốn tiến tới với chung. Bà ta bị ngộ yêu thương con mình đến mức không muốn chia sẻ với bất cứ ai. Tuy nhiên do bà ta quá tham lam cho nên cuối cùng lại bị A Tổ sai khiến vận hồn. A Tổ có thể thất ẩn, thoát hiện giống như nhân cách thứ hai của bà ta vậy. Toàn bộ việc chấn bùa, chôn đầu cho đều do bà ta tự bị ra.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 Thảo nào lúc Thầy Thìn tên làm lễ xong liền không thấy linh hồn của lệ thù xuất hiện vậy còn hai cái đầu khí là ta dùng bảo nguyên chôn đồ hai cái đầu khỉ giống như là khỉ cực kỳ tinh mắt ngoài ra ta muốn lợi dụng đôi mắt khỉ để nhìn sang hơn sẽ sai âm binh đi giết người dễ dàng hơn ta đợi cơ hội phục thủ hơn trăm năm để quay lại ngôi nàng năm xưa đã giết chết nhải chú Tư một mắt có quan hệ gì với mày cái sao mãnh liệt chú ấy rồi chạy về tận quê đào mộ trộm xác. Tao biết chúng mày sẽ mò tới tận nơi tìm hiểu nên từng tiểu kế chuẩn thầy thiền kia giải trận. Tìm được sọ người, lúc đó thì linh nhãn cũng bị tao giải. Tao phải nhanh chóng tìm đầu người thay thế. Thật may đầu con bé mai kia vừa hay cũng là chính nữ, tao đã sai bà tân đạo trộm xác nó về để luyện lại thủy linh nhãn mới. Còn tư một mắt ư, lão ta đặng chết từ lâu rồi. Hóa giả chú Tư là thầy môn năm xưa Trốn thoát khỏi tay của A Tủ Sau khi bị quỷ sai bắt về địa phủ chịu trừng phạt hàng trăm năm Thì đừng đầu thai làm người Có điều dù đi đầu thai Lão vẫn giữ được một phần ký ức kiếp trước Lão ta muốn tính sổ với A Tủ Tìm lại linh hồn của Lệ Thủy Bị A Tủ nhốt khi xưa Từ khi Lão Tư phát hiện ra Trung viết kịch bản trong bối cảnh Giống với Lạng Hạ Lão ta đã biết chung Quốc liên quan đến A Tủ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 Tình lão online phai chà gián đứt, khi bà Huynh ra tay giết chết, móc đi đôi mắt. Sau đó chính bà Huynh về quy ông Tư Trộm xác mang về nhà luyện thủy linh nhãn. A Tổ bật cười thích thú, ta thấy thật uổng cho cái hồn phách của lão bò. chết trăm năm trước mãi mới đặng đầu thai để trà tu thì lại bị giết chết lãng xẹt bằng một cái bánh có thuốc độc, giờ vì còn mắt. Hắn khi xưa là chủ mưu giết chết nhài Còn độc ác khuét mắt của ấy Vậy nên ta chỉ trả lại cho lão những gì kiếp trước Mà lão đã nợ nhài mà thôi Bà ta chỉ là phụ nữ Làm sao có thể trộm được mộ Đưa được xác từ dưới quê lên tận đấy Còn có ta Là ta đã nhầm vào tin bộm nhậu lái xe đưa bà ta về quê Rồi đào sắc đưa về tận đây Bà ta đã ở đây rất khoát chặt đầu hắn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 Đáng tiếc nó lại bại trong tay của các người ngay đến đây tất cả những người xung quanh Đều thất kinh trước hành động man dở của con quỷ Và một người đàn bà hóa quỷ Chiếc xa cấp cứu chạy tới Công an cũng tới ngày lúc ấy Họ yêu cầu bà Nguyên thả người phụ nữ kia ra Bà Nguyên lửa mắt nhìn tất cả những người đang đứng đó Nhách mép cười Có nhiều đầy thôi mà đòi đấu với tao Chúng mày có giỏi thì nổ súng đi Tao sẽ giết con đàn bà này để cùng tao đi xuống suối vàng." Thầy Minh Tâm bây giờ dùng thanh kiếm gỗ đào mạnh lên chiếc hộp mà bà nguyên ngậm con mất người luyện tuệ linh nhãn. Chiếc hộp bị hấn vỡ tung tanh tành, mồn trên nước màu đỏ ngầu như máu nhanh chóng tràn ra. Bà ta lật mắt nhìn, thân phi nhanh như cắt cầm lão buồn ngài ngã nhào về phía người bà nguyên, chắn thẳng lão buồn đến chắn của bà ta kèm với tiếng hét. Chết đi cái đồ ma quý. Chỉ thấy bà Nguyên buông tay thả cô gái kia ra. Toàn thân của bà ta con giật quản quại như thế con đĩa bị thả vào vôi. Linh hồn của A Tù lập tức bị đẩy ra hoài. Chỉ chờ có như vậy thành kiếm gỗ trên tay của thể Minh Tâm đâm thẳng về vong của A Tù. Nó rú lên rồi hồn phách tàn biến. Sự việc diễn ra nhanh như cắt. Những người xung quanh còn chưa kịp định thần.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 Bà Nguyên cười dòng yếu ớt trả lời Ta ư Ta đã bỏ cổ trùng con trai cậu mình ư Ta muốn giết chết con trai cậu mình ư Chưa tôi đã tìm được Chùm nuôi cổ trùng bên trong bếp nhà bà Và thấy minh tâm hóa giải nó và thật đáng chết hàng trăm ngàn lần Bà có thủ oán dễ với làng tôi Mà ra tay thả cổ trùng vào trong lưng thực Gửi cho chúng tôi chứ Bà là một con quỷ độ lốt người Bây giờ bà Nguyên mới đáp Thì sao nào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 Cái đó mới là điều đáng nói Không lẽ bà Nguyên muốn con trai Của mình chết chung Bà ta cũng trúng cổ trùng và sắp chết Lúc mà hai thầy trò đang mãi mê tâm sự Thì đột nhiên Thằng Phi lại ngửi thấy một mùi lạ Nó hỏi thầy Minh Tâm Thầy có người thấy mùi gì lạ không Thầy Minh Tâm khét gật đầu Có nó đang đến gần chúng ta Không lẽ là có người chúng cổ trùng sao hả Cậu trùng đang trúng cổ trùng Mà cậu ta đang ở viện khác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 Ai ta làm sao vậy thầy? Chúng đưa hai tay hướng về phía hai người công an đang đứng gác, lập tức hai người đứng yên như pho tượng. Đoàn cậu ta chạy nhanh về phía cánh cửa đó đi thẳng vào trong. Bước đi của cậu ta nhanh đến mức thằng Phi còn phải dụi mắt mấy cái mới nhìn lại. Đầu rồi, anh ta vay hả thấy. Đi, tới xem rốt cuộc là thứ gì. Tôi đã nói cậu ta rất lạ, hôm nay chúng ta tiện đây sẽ giải quyết cho xong. Thầy minh tâm làm phép ẩn thân càng ngay nhanh chóng chuyển tới phòng của bà Nguyên đang nằm Thằng vì đi ngàn quà người công an chỉ thích anh ta đứng bất động Nó liếc mắt nhìn qua khe cửa vòng bên trong Thấy chúng đang đứng trước mặt mẹ của mình Anh ta cười miệng mai Sao thấy mẹ yêu quý của con Mẹ lại nằm đây như một cây sắc không hồn như vậy Mẹ ngồi dậy đi Dậy mà tiếp tục sai khiến Ép con theo ý của mẹ Con đứng đây đợi mẹ Nói rồi chung ngờ cô lên trời mà cười Mẹ mẹ dạy đi Mẹ dạy để giữ chặt con bên mẹ nữa đi Nói rồi ánh mắt của chung lại hung giữ khắc thường Bà giờ nằm một đống Chỉ còn là một cây xác với cái hồn lấp lửng nửa đậu nửa bay Bà tính toán cả một đời chắc bà không ngờ Mình lại rơi vào kết cục này Bà mở to mắt mà nhìn tôi đi Bà đừng hầm khống chế tôi Bà tôi theo ý của bà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 tự do ra sao chủ đề cánh tay của mình lên toàn đoạn hồn của bà Nguyên thì vào một cái bị thanh kiếm của thầy Minh Tâm chấm tới hắn quay sàng nhìn thấy Minh Tâm thoáng chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng gửi lạnh lão giả khốn kiếp ta chưa đi tìm lão mà lão lại tự dẫnắt đến đầy vậy được để ta hóa kiếp cho người cùng bà già khốn kiếp kỳ cả thế quả nhiên là phán đoán của ta không sai Người mới thực sự là kẻ đứng đằng sau bảy binh bố trận Diễn cho chúng ta xem một mạng kịch Người giỏi lắm Con giết mẹ trời đất khó dùng Trung liền cười ngất Vậy người đang nghe tội ác của bà ta chứ Bà ta chính là con quỷ đột đốt người Bao nhiêu năm qua ta sống trong cùm kẹp Sống như đại chết Lúc mà ta phát hiện ra bà ta hại người con gái ta yêu Thì lại còn nhẫn tâm mặt đảo sát chặt đầu để luyện thủy linh nhãn Ta đã thể phải chặt đầu của bà ta ra Mang linh hồn của bà ta ra để tế linh hồn của những người bị bà ta làm hại Kế hoạch của ta trù toàn lắm Suốt chút nữa thì ta bị lừa mà ta không hề luyện cổ trùng Kẻ luyện chính là ngươi Người đất thải trùng vào lương thực tiếp tế cho dân làng hạ Cũng đất tự tay hạ cổ trùng mẹ ngươi kếch choba ấy là cái sách thời thóp để diễn kịch cho chúng ta xem. Theo như ta suy đoán sau khi mà người cùng mẹ cùng mình tên Lăng Hải trở về, lúc đó thì người đã lên kế hoạch giết mẹ cùng mình rồi. Hàng xóm nói rằng hai mẹ con của ngươi cãi nhau to lắm, đó là ngươi tạo mâu thuẫn để hợp lý lý do mẹ ngươi giận mà chuyển ra bên ngoài ở, rồi ngươi tiến bước thực hiện kế hoạch của mình. Bởi đã chúng cổ trùng sẽ lập tức nằm một chỗ không thể di chuyển được Còn ngươi thì khác Cổ trùng ngươi mang trên người có thể được ngươi khống trí Sau khi mà để bọn ta phát hiện ra cách trùng nuôi trùng Lại để đuổi bọn ta đi Rồi lại tự mình lang hết để vào viện Dẫn dụ bọn ta tìm hiểu về ngôi nhà bên sông Mọi thứ qua đôi hoàn hảo Màn kịch như vậy cuối cùng cũng bị ngươi nhìn ra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 người thì biết cái gì chứ bà ta đáng bị như vậy người dù tới lúc sắp chết bà ta vẫn không vạch trần tội ác của ngươi vẫn bảo trẻ cho người tội nghiệm cho bà ta vì người xuống âm tin địa ngục cùng bà ta cho vui ta sẽ tiến người xuống sông phóng xuyên thì mình tầm lúc bấy giờ như là phát triển ra sự khắc thường từ trong ánh mắt và cách nói chuyện của ông thể liền nhếu mày nói người là ái Tại sao lại cướp thần sát của cậu chúng chung ngựa cậu lên trời mà cười khẳng khắc Ngươi sẽ chẳng bao giờ đoán được ta là ai Ta là người mà ngươi muốn cũng chẳng tiền nào giết chết được Khẩu khí giống như là tinh rắn Nhưng mà yêu tinh rắn đã bị hồn tiêu phách tán chắc chắn là không phải Người rõ ràng là linh hồn chiếm xác Cậu trúng kia chỉ là một người bình thường không thể nào có sức mạnh như ngươi được Nếu ngươi là linh hồn Thì tại sao ta không cảm nhận được âm khí trên người của ngươi Bởi vì ta là thánh thần Ta là thánh thần Thằng vì bây giờ mới nhíu mày Con vong cây cổ thủ đất từng nhắc tới việc Có kẻ tự xưng là thần sai kiến vong ma nhập vào cụ máu Nhằm hại cụ ấy và đánh lạc hướng dù thầy thìn rời khỏi nhà Đúng là ta đã sai nó đi bắt các ngươi để giúp rắn tình một tay Chắc chắn là chết lão ta cũng bao chê ta Không khai ra ta có đúng hay không Quả đúng là một người trưởng nghĩa Lão rắn ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ngươi Hóa ra bọn lâu này chúng mày câu kết với nhau là mượt làm gió Giết hại người dân vô tội Ta chỉ đang lấy lại những gì mà bọn chúng nợ ta mà thôi Dân làng đó nợ ngươi Mà ngươi thả côi chúng để hại họ Bọn chúng đang chết Chúng vì tin lời của một lão thầy mo mà giết chết nhảy Còn đóng đinh lên đầu móc mắt để chèo lên vách đá Người thực ra là A Tủ Thật không ngờ ngày hôm qua một kiếm của ta không đâm chết được người Người nghĩ người có thể giết hại ta được sao hả? A Tủ hôm qua người có thể dùng kiếm để đâm nó Còn hôm nay rào tiễn xuyên không Ta xem ngươi làm được gì ta?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 kể cả là kiếm khí thệ minh tâm tung ra đều không làm cho nó mày mày có chút thương tổn nào. Thao vì mấy giờ đánh liều, nó giờ gượng phép lên rồi hô lớn: "Con là Bùi Thanh phi, nhân của phái Mao Sơn đời thứ 411. Hôm nay mở năng lượng sớm xét diệt trừ yêu ma, kính mong các vị thần linh chứng giám." Đã nó liền chiếu tặng chiếc gừng phép về phía của chúng, chiếc gừng ngánh lên một tia nhìn sáng nên con mặt đang đọm vì cười lớn của nó. Thằng nhãi con này, gương của mày chỉ đánh được yêu ma, tao là nửa người nửa là quan thánh mày làm được gì tao chứ. Gương phép không có tác dụng, thanh kiếm cố đào cũng không có tác dụng, chú cũng không có tác dụng. Thằng phi hăng máu chích đầu ngón tay rúng máu, vẽ lên bùa toan đánh tới, thì bị nó co tay mạnh một cái ngã dúi súng sàn nhà. Đầu bị đâm vào tường nghe bốp tiếng một tiếng. Thảo vì bây giờ mới hiểu cái đứng chức mệnh của nó bây giờ quả nhiên không phải là dạng ma tầm thường. Nó liền bật cười. Mấy cái trò trẻ con dọa tiểu quỷ này chỉ bất nạt được mấy con ma dại ở ngoài đường, các ngươi không làm được gì ta đâu. Thể Minh Tâm tiếng hắn cười ngạo mạn thì đi nói. Chiến nhân Thất Sơn đời thứ 416 Minh Tâm sắc lệnh tổ sư. Thường kính tâm thanh hạ cáo thập điện Diêm Vương, chứng đạo tâm tạ Diệp Yin Ưu Tà, thanh địa lục đinh lục giáp, trước trấn nghe lệnh, hôm nay khai đàn tận sức trừ yêu. Đoàn thầy rút Diêm dẫn lệnh trong túi ra, cẩn kính cẩn hai tay rồi lẩm nhẩm: "Án thâu thiên, nhất xích, án thâu địa địa nhất thôn, án thâu càn khảm chấn, tốn đi khôn đoại, thâu nhị bát tú cửu diệu tinh quân." Lai ứng hiện cảnh khôn xích Ngô phụng thái thượng lão quân cara vận chuyển Cấp cấp như luật lệnh Diêm là lệnh bài ở đây Quỷ thần đều phải nghe lệnh Người màu màu dừa tay chịu chói Theo ta về thập điện Diêm Vương chịu tội Chúng bất giác cười lớn Vậy thì người hãy chết đi Diêm là lệnh bài chỉ có tác dụng với yêu ma Ta vốn là người trong thân xác con người chịu một phần linh hồn là quan thánh lên bài của người đối với tan là vô tác dụngă lao về phía của thầy Minh Tâm đánh tớii tấp hai cánh tay của nó có sức mạnh vô thường thì mình tầm ấy vậy mà chúng mấy nhắt cạo của ng ta máu gì ra hai bên cánh tay cơ thể của thầy bắt đầu nóng lên nhanh chóng lạn ra da của thầy bấy giờ đã dần dần đỏ rực cổ trùng trong cơ thể đang ngộ đông đột ngột sống lại thì nhau nhào, nhào ra theo vít thường đang chảy máu. Thầy mình tầm bất lực ngồi xuống, toàn khống chế cổ trùng, thì Trung tiếp tục đánh tới. Hôm nay ta sẽ giết chết người, để cho người không còn đường siêu sinh mà trả thù cho nhài cùng lão rắn. Hai cánh tay của hắn tiếp tục bổ xuống, diệm ra lệnh bài bị hắn đánh bay sang một bên. Máu bắt đầu túa ra. Thằng Phi toàn lao tới đỡ thầy Minh tâm dậy. Nhưng nó bị luồng khí bay tới đánh thẳng vào mặt Cái đầu của nó đánh mạnh tới mức Như thể muốn văng ra khỏi cổ Toàn thân của nó đầu đớn không còn chút sức lực nào cả Thế bình tâm còn khống chế cổ trùng trong cơ thể Linh lực giảm đi đáng kể thì trùng lại cười phá lên Thế nào, cảm giác thế nào Ta còn chưa dùng hết linh lực mà người đất không thể bỏ dậy được Còn muốn đánh nhau với ta sao hả Hãn bức tới muốn nhận Diêm La lệnh bài lên thì thấy Minh Tâm đã dùng sức bật mạnh cơ thể về phía trước, nhào tới nắm lấy lệnh bài Diêm La mà hô lớn, "Thập Điện Diêm Vương nghe lệnh, mau mau tới triệu tập linh hồn." Trong thế vậy lão tới đã thêm một nhát vào người Minh Tâm rồi lên, "Gọi quỷ tới này, ngươi dám gọi quỷ tới tàn giết chết người." Quỷ sai bấy giờ xuất hiện, tiện chúng đứng yên nhìn mà không bắt lý chung, đã vậy chúng còn cúi đầu, bẩm quan thánh có gì sai báo. Minh lúc này liền la lớn, quỷ sai, các ngươi mau chịu vong hồn hắn ta vì âm phù luân tội. Hay quỷ sai thế vậy thì bèn đáp, xin lỗi, việc này vượt quá quyền hạn của chúng tôi, xin ngài thu lệnh bài giem la lại. Chừng mấy giờ cười phá lên Phía này quỷ sai không nghe theo mệnh lệnh của Diêm La của người Người chết chắc rồi Rốt cuộc người là ai Ta hả Ta chính là quan thánh dương tự minh thể minh tâm liền sừng sốt Nhà người nói gì Người là vong hồn của A Tù Tại sao biến thành quan thánh dương tự mình được chứ Ta mới là người có chân nhân của quan thánh dương tự mình Ta vốn là tâm ma của quan thánh dương tự Minh Trước khi mà phong thần đã được tách ra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 Lần này chính là Chung đang nói chuyện với Thầy Minh Tâm, nắm mất đường tình hình, khi mà Chung làm chủ thì cơ thể không có sức mạnh bằng Tâm Ma Quan Thánh, cho nên Minh Tâm nhanh như chớp bẻ đôi lệnh bài Diêm Lan ném vào tay của hắn. Hắn theo thói quen bắt lấy lệnh bài, Thầy Minh Tâm lao nhanh vào ôm chặt linh hắn rồi hô lớn: "Vậy ta và ngươi cùng chết, Tâm Ma Quan Thánh cầm giết được thì ta giết thân xác của Chung là cũng giết ngươi." Từ trên trời xuất hiện một tia sáng chiếu xoẹt ngang qua hai người, cả Minh Tâm và Chung đều bị đánh trúng, thổ huyết ngã lăn dần đất. Lực tức xung quanh xuất hiện quỷ sai, Vi Hoàng quá giở chiếc gương phép ra giữ lấy một phần hồn của Minh Tâm, ở lại trong gương rồi lồm cồm kéo thi thể của thầy Minh Tâm ra ngoài. Tiếng sấm nổ vang trời, mấy người công an đột ngột tỉnh dậy.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 Thằng Phi thấy sư phụ thì chạy tới ôm chậm rồi khóc ngất lên Nó kể lại sự tình cho sư thầy nghe Thầy tin liền bảo Lúc đó thầy ấy đã bẻ lệnh bài diêm la rồi sao Vâng ạ Thầy bé bẻ lệnh bài diêm la ném cho con quỷ kia một nửa Ra đó cả hai ôm nhau Một tia sáng chiếu tới rồi cùng nhau thổ huyết Nó là tia sáng không phải là sấm xét Vậy nhưng mà thầy ấy đã hồn liệt khỏi xác ngày sau đó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 Ai cũng khuyên gia đình là quan Sẽ có ngày Bắc Minh Tâm tỉnh lại Họ còn là quan nói Công là bị xét đánh Bác Tâm còn bị đánh trước Mà tim còn đập được Thì còn hy vọng Chứ cái cậu kia thì cứng nhắc rồi Không còn nhúc nhích Sau vài tháng thì thấy Minh Thông xuống nối Đón Minh Tâm về Đại Thất Sơn để chăm sóc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 Bà Mẫn nghe vậy thì mừng lắm Bà đã quyết bằng một giá Theo chồng của mình đến núi Mình dĩ nhiên đồng ý với quyết định của mẹ Cậu thi thoảng sẽ chạy lên thất sơn Thăm bố mẹ và đại gia đình pháp sư trên ấy Một năm sau Tại làng hạ Cậu Mão mặc dù đừng thấy minh tâm kịp Thời ép cậu trùng ra ngoài Nhưng sức khỏe của cậu đã yếu đi trông thấy Mắt của cô cũng bị mờ Trần tay run dày chứ không khỏe như trước cô quyết định nghỉ ngơi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 Nghe nó đấu khẩu với cậu Mà thề cười cực kỳ sẵn khoái Nó còn dám liên tùng trách móc cậu bầy Sợ yêu tinh Thấy chết mà không cứu Thề thiền tình cậu về mà cậu không về Cậu tức giận quát Cái thằng nhãi con Nói vớ vẩn cậu vật cho méo mồm bây giờ Mới khỏi được cái miệng lại thích méo nữa phải không Nó liền cãi lý Cậu rõ ràng không giúp Giờ bị nói chúng tim đen lại phù đầu ăn vả Có những việc không phải muốn giúp là giúp được Làm chết luật trời đều có kết cục không tốt Đạo luận luật âm dương Làm vậy yêu ma quỷ quái khác Sẽ coi luật trời là cái gì chứ Ờ thì trên đấy thánh thần cũng bị quản thúc cả Vậy thảo nào mà con rắn tinh Mới bỏ cả làm thần chạy xuống trần gian Tại sao con vong cây cổ thù Lại thích lên làm thiên binh Quả là trong chán ngoài thèm Mà nó lên đó làm được thiên binh hay chưa Hay là bị đẩy xuống địa ngục rồi hạ cấu Nó sắp lên làm thiên tướng rồi đấy chế có ngươi lẫn ngu dốt không chịu học hành đến nơi đến chốn, nên là có mấy con ma còn còn cũng phải thành cậu về giúp. Mà sao cậu bẩy giỏi phát thuốc tiên cho người dân khắp nơi lại không cho sư phụ con thuốc để người sáng mắt ra chứ? Luật thượng phần phải nghiêm minh, sư phụ của ngươi cả gan chật lệnh bài ta ban, cứu cổ mạo kia một mạng, vừa làm hồng pháp bảo lại đào lộn mạng số. Phạt lấy đi đôi mắt là quá nhân nhượng với ông ta rồi. Thằng Phi lúc này liền biểu môi Gớm Con lại tưởng cậu bao che cho con nhang đệ tử Cứ thành tâm thành nghi Thì tay quan nạn khói Vạn sự như ý Biết cậu hẹp hòi như vậy á Mấy cái người đến đây á, mà dâng hoa thở cúng Con đuổi về hết Cậu bày lúc này nổi nóng à, à, Mày dám hỗn láo với cậu Cậu đây người hương người hoa Chả biết tứ nào hưởng ăn mà béo tròn trùng trùng Như con lợn mắc cái bệnh béo phí thế kia Thích láo nháo cầu hóa kiếp cho thành con lợn đỡ lại nhảy đứt tay của cậu. Thằng Vi thấy vậy con dò chạy huỳnh huỳnh ra ngoài rồi hô đớn. Ôi sư phụ ơi cứu con, cậu đòi hóa kiếp con thành con lợn, con làm lợn rồi ai cũng cho cậu hả cậu ơi. Cuộc sống của hai thầy trò cứ như vậy vui vẻ, thầy cũng mãn nguyện không mong mỏi gì hơn. Lâu lâu hai thầy trò lại viết thư cho Minh hỏi thăm về tình hình của thầy Minh Tâm kể chuyện lặng hạ cho Minh nghe. Làng hạ sau sự việc ấy thì mọi chuyện cũng quay trở lại quý đạo của nó Cuộc sống ổn định không còn tình trạng yêu ma quỷ quái xuất hiện Thì thoảng ông Tuấn lại ghé qua phủ của cậu 9 Mong được gặp cậu để cảm ơn Nhưng mà dường như cậu Chín không còn thoái ham chơi hạ phạm như trước Cho nên không gặp được Ông lùi thổi ra về Đêm mấy ông nghe bên tai tiếng léo nhéo Này lão già nhớ cậu phải không? Cậu vì ông mà bị thầy phạt quỳ to đầu gối ra đây này. Ông chịu có đợi cậu học xong rồi cậu xuống chơi nha. Cậu nhớ phủ lắm rồi. Cùng thời gian đấy thì bộ phim nước Mắt của quỷ cuối cùng cũng được công chiếu. Ông Tuấn theo lời hẹn bê chức tivi đen trắng ra giữa sân đỉnh. Sàng đầy bình ác quy phát cho bà con xem. Bà Tém còn nhiệt tình mua hành hạt dưa và bánh kẹo cho bà con vừa xem vừa nhấm nháp.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 Rút ngắn của ông 10 năm tuổi thọ Về phần tâm ma của quan thánh Bị nhận hình phạt chung với việc phá ngỏm lệnh bài Diêm La Hơn nữa hắn quá độc ác khi giết nhiều người Sai khiến người khác giết người Bị bắt lại phong ấn dưới 18 tầng địa ngục Mãi mãi không thể thoát đựng ra ngoài Trong bị thương nặng do chỉ là người thường không thể qua khỏi Cho nên hồn vế bị quỷ sai bắt đi Mẹ hắn cùng lúc ấy đi theo hắn xuống địa ngục chịu tội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 Bà vẫn nghe chồng nói như vậy thì quốc mắt nhìn, tự nhiên thấy Minh Tâm nhanh chóng hòa hoãn lại trực tiếp đáp. Học thì học, con mấy không ngại khổ, chỉ sợ sư phụ già rồi với thức khuya dậy sớm dạy con, lại vất vả không còn sức lực với thời gian đánh cờ chi chọi gà với mấy ông bạn đồng niên. Thế Minh Thông vứt dâu cười khà rồi kéo áo khỏe cơ bắp ra vẻ ta đây còn dư sức khỏe. Đoạn ông thủng tỉnh bước ra ngoài vừa đi vào huyết sáo,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 Trẻ con chưa cái sữa biết gì, mau mau về học bài đi." Đản Đông quay sang nói với bà Mẫn, "Cháu dâu chẳng qua là sợ cháu trai ta đẹp trai phòng độ, lại số đào hoa thế kia ra đường gái nó thi nhau hốt mất, cho nên là bắt nó học pháp trừ ma diệt quỷ quanh năm vẽ bùa đập chú, nên là chẳng có ma nào nó thèm nhóm ngó, gớm nữa tôi lại chẳng biết tỏng nó ra." Thế mình tầm đứng bên hiên nhà nhìn ra bên ngoài,